Vân Tiêu Công Tử không phản đối việc này chứ Lý Vân Tiêu nhớ mày Giọng đầy căm hận Không phản đối Để Thánh Phật giúp ta trả ra tung tích của người này cũng tốt Nhưng hắn sớm muộn sẽ chết dưới tay của ta À Vân Tiêu Công Tử sao lại tự tin đến vậy Trần Phong Viễn ngạc nhiên hỏi Sao mặt của Lý Vân Tiêu Lạnh lẽo nói từng chữ Vì trên đời này không ai có thể giết được hắn Với năng lực của Thiên Tư Dù có phải phong hào vũ đế cường giả Nếu không địch tài thì cũng có thể chạy thoát. Hơn nữa bên cạnh thiên tư còn có nguyệt đồng chi tổ quy khư. Hai người này phối hợp ăn ý như hình với bóng. Ngay cả ngạo trường không ra tay cũng khó mà giết được hắn. Trước khi những năm gần đây ngạo trường không đã đạt đến cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng. Dù sao thì mười vị phong ngạo vũ đế đều đã thiên tài tuyệt đỉnh, Hơn 20 năm qua có tiến thêm một bước cũng là điều dễ hiểu. Trong đầu đi phân tiêu Bỗng hiện lên hình ảnh thủy long tới Kết cho hắn bất giác trùng mình Nếu nó còn Nếu nói có người trong thiên hạ Đủ sức giết được thiên tử e rằng chỉ có Trần Linh còn sống Con trai của Trần Long Trần Phong Viễn làm sao biết được Trong chớp mắt đi vận tiểu đã nghĩ đến Bao nhiêu chuyện Chỉ khẽ trầm ngâm một lát rồi gật đầu Quả thật trên đời hiếm ai Có thể giết được hắn Trường 2071 Trần Phong tiếp tục đi vào trọng tâm câu chuyện mà nói. Trước kỳ chúng ta suy đoán rằng có thể là thế lực sau lưng Đường Khánh lên vào địa lão thiên hoang để đối phó Khương Sở Nhiên, từ đó mới dễ dàng cướp đoạt Hồng Nguyệt Thành. Xem ra việc Khương Sở Nhiên bất tích hoàn toàn chỉ là một cố sự ngoài ý muốn, nhưng lại vô tình giúp Đường Khánh một đại ân. Sắc mặt của Phi Ngê đã khôi phục cận đầu nói, nếu Khương Sở Nhiên vẫn còn, Chi ít cũng có thể dẫn dụ thế lực phía sau đường khánh để chúng ta đánh giá. Bây giờ thì không có chút manh mối nào về bọn chúng, quả thật đáng ngại. Lý Vân Tiêu khẽ hừ một tiếng nói việc này phải từng bước mà làm, đánh chó giữ cửa, chủ nhân rồi cũng sẽ phải đổ mặt thôi. Hắn đứng dậy nói cầu cáo tự tình hình ta cũng đã nắm được khá rõ, đã tại chư vị, tại đây xin từ biệt. Trần phong biến sắc kinh ngạc hỏi Vân Tiêu huynh. Người chẳng lẽ định đi Hồng Nguyệt Thành sao? Đi vận tiểu đó. Sao? Trần Phong Huỳnh muốn cùng ta đi à? Trần Phong độ vẻ lo lắng vội vàng nói. Việc này tuyệt đối không thể đổ mãng. Nếu vận tiểu Huỳnh muốn ngăn cản tiệc cưới, chẳng khác gì dê chút vào miệng hổ. Hơn nữa, người nên nghĩ lại. Chuyện này đối với tiểu thư Nhược Băng chưa chắc ta là xấu. Y ra khương gia ở Hồng Nguyệt Thành còn có thể tồn tại thêm một thời gian. Lý Vân Tiểu đạnh lùng nói Thật là nức cười Chỉ cần giết Đường Khánh Khương gia tự nhiên sẽ được cứu rồi Trần Phong nói những người đến đó bây giờ không phải đã để giết hắn Mà là tự nạp mạng Lý Vân Tiểu đáp Dù đã chịu chết ta cũng phải đi Trần Phong nhíu mày, ta không hiểu Lý Vân Tiểu đột nhiên bật cười Nha nhạt nói Bởi vì trước đó đã có người thay ta chịu chết Bây giờ đến lượt ta phải trả lại Trần Phong viễn nói Mỗi người đều có chấp niệm riêng, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Vân Tiêu Công Tử đã quyết tâm, chúng ta cũng không tiện ngăn cản Dù đạo kiếm tông không thể trực tiếp đối đầu với Hồng Nguyệt Thành, nhưng nếu Vân Tiêu Công Tử có yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Lời của hắn nói vô cùng trọng lượng, là một trong bảy đại siêu cấp thế lực. Lời này có thể đắc tội Hồng Nguyệt Thành, nhưng hắn vẫn nói ra, cho thấy rõ quyết tâm muốn đứng về phía Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói Nếu phòng viện tiền sinh đã nói như vậy Ta cũng không khách sáo Vừa vẫn có một chuyện muốn làm phiền đau kiếm tông Tất cả mọi người đều lộ vẻ bất ngờ Lý Vân Tiêu quả thật không khách sáo Vừa nghe xong liền đưa ra yêu cầu Ai đấy trong lòng đều âm thầm ghi nhớ Sau này nói chuyện với người này Tuyệt đối không được nói đời khách sáo Trần phòng viễn hơi như mày Vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi đặt chuyện gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Ta cần một kiện huyền khí phụ trợ là chỉ linh bàn. Không biết đào kiếm tông có tồn hàng không? Chỉ linh bàn. Trần Phong Viễn trầm gầm một lát rồi đáp. Vật đó không phải thư quá quý hiếm nhưng cũng không phải phổ biến. Thường được dùng để tìm kiếm khoáng nguyên và đa số cấp bậc không cao. Không biết Vân Tiêu công tử cần loại mấy giai? Lý Vân Tiêu đáp: Hàng cửu giai. Cửu giai. Trần Phong Viễn thoáng giật mình đắc đầu. Cậu dài chỉ đinh bàn, phần đơn dùng để tìm thiên tài địa bảo, cực phẩm linh khoáng. Theo ta biết đào kiếm tông không có loại này. Liên Vân Tiều thoáng thất vọng. Đột nhiên một giọng nói vang lên Cậu dài chỉ đinh bàn à, trùng hợp quá. Mọi ánh mắt nhìn theo tiếng nói, thì ra là giang tu chân. Cười híp mắt lại nói. Lần này, ở Tân Duyên Thành, tại hội đấu giá của Vạn Bảo Lâu, có bán một chiếc chỉ linh bàn cậu dài. Thầy Liên Vân Tiều có vẻ nghi hoặc Giang Tu chân vội giải thích Tân Duyên Thành là thành mới do thường bình hợp lực xây dựng Hội đấu giá sẽ diễn ra sau 7 ngày Sau đó còn hơn 1 tháng nữa mới đến đại hôn của Hồng Quyệt Thành đủ thời gian để công tử chuẩn bị Ngày đến đây Lý Vân Tiêu mừng rỡ Vậy thì tốt ta sẽ đến Tân Duyên Thành trước Giang Tu chân vội nói Không bằng để ta đi cùng công tử Hãy bọc trấn vừa xảy ra chuyện ta cũng phải về Tân Duyên Thành báo cáo tình huống Lý Vân Tiêu nói Không cần đâu Ta quan độc lai độc vãng. Sàng tù trần lấy ra một khối lệnh bài kim sắc, hai tay dâng lên. Nếu vậy thì xin công tử nhận lấy lệnh bài vạn bảo lâu này. Trong thành sẽ dễ dàng đi lại hơn. Lý Vân tiểu nhận lấy. Vậy thì đa tạ. Lúc này một hạ nhân vội vã chạy vào thì thầm bên tai mọc hữu Vân vài câu. Mọc hữu Vân thoáng xứng người rồi trầm ngâm nó. Thành chủ định tiên thành đến chắc là vì thấy chiến hạm đào kiếm tông theo ta vào thành nên đích thân đến thăm dò tin tức. sắc mặt của hắn thoáng hiện vẻ lạnh lùng, chừng thành chủ sắp đến tay mình, hắn đã không còn xem vị thành chủ hiện tại ra gì. hắn quay sang trần phong viễn hỏi ý kiến. trần phong viễn nói chuyện nhỏ để sau hắn nói, cho hắn chờ một chút đi. một hữu vân lập tức truyền lệnh xuống. với thân phận của trần phong viễn, để thành chủ chờ đợi một chút cũng không có gì lạ. lý vân tiểu cáo tử, mọi người cứ tiếp tục sau này có dịp ta sẽ đến đào kiếm đồng tụ họp cùng tiễn vân tiêu công tử tất cả đều đứng bật dậy tiễn biệt lưu luyến không rời ti vân tiêu mỉm cười thân hình dần nhạt đi rồi biến mất khỏi đại sảnh ra khỏi thần bộc thế gia hắn liền hóa thành tia sét Lao về phía truyền thống trận trước cổng thần bộc thế gia quan nhiên có một chiếc chiến xa sang trọng một lão già mặt mày u sầu đứng đó chính là thành chủ bận đặc dị nhưng chuyện này không có liên quan gì đến hắn. Điều quan trọng bây giờ là mau đến tần duyên thành để đoạt lấy chỉ linh bản. Nước ngày sau, đế vân Tiêu đã có mặt tại một tòa đại thành phồn hoa. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc. Thành này linh khí rội rào, không kém gì bảy đại siêu cấp thế được. Vậy mà trước đây chưa từng nghe nói đến. Phải biết rằng ở bắc vực, địa bàn tốt đã sớm bị các thế lực lớn chiếm hết. Chương 2072. Vì đại nhân này. Ngày là người mới tới, có phải muốn mua một ít ngọc giản không?" Một thiếu niên ăn mặc giản dị, tay cầm một cái rổ, đuổi theo sau lưng Lý Vân Tiêu hỏi dò. Lý Vân Tiêu liếc nhìn thiếu niên, thấy tướng mạo bình thường, thiên phú cũng bình thường, tu vi chỉ mới đạt tới vũ sĩ. "Ngọc giản gì?" Thiếu niên liền vén tấm lụa phủ ở trên rổ lên, bên trong xếp ngay ngắn từng tầng ngọc giản màu xanh ngọc. "Đây là một số từ liệu tin tức liên quan đến Tân Chuyên Thành." chẳng hẳn như địa đô, thông tin các thương hội, lịch sử phát triển, cùng quy hoạch tương lai. Phải biết rằng Tân Duyên Thành tuy là một Tân Thành, nhưng mỗi ngày đều thay đổi rất nhanh. Nhưng ngọc sản này đều được ta cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Đối với đại nhân đần đầu tới thành xử lý công vụ, đây là vật rất có giá trị. Bao nhiêu tiền một cái? Một trăm trung phẩm nguyên thạch thôi. Cái giá này không rẻ, nhưng việc chế tạo ngọc sản đòi hỏi thuật luyện sư Cộng thêm một công sức thu thập và chỉnh lý thông tin cũng xứng đáng với mức giá đó. Lý Vân Tiêu điện bộ một cái, đặt lên bị tâm để tinh tế đọc. Tân Xuyên Thành thuộc phía Đông Bắc vực, vốn chỉ là một thành nhỏ bốn phía khép kín, lĩnh khí không quá rọi rào, chỉ có một hoạt truyền thống trận trung cự ly 2 triệu. Sau khi được thương minh chọn làm thương nghiệp chi thành, nơi đây bắt đầu được đầu tư xây dựng quy mô lớn. Số lượng đơn nhân lực, tài lực, vật lực đều được chuyển tới. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thành này đã được mở rộng gấp trăm lần trở thành đại thành đổi danh khắp bắc vực. Để đảm bảo linh khí trong thành dồi dào, thường mình đã huy động hơn vạn tầm khoáng sư tìm kiếm mạch khoáng xung quanh. Trong phạm vi 500 dặm quanh thành, tổng cộng phát hiện 3 mạch khoáng cực phẩm, 19 mạch khoáng trung phẩm, 120 mạch khoáng hạ phẩm, đồng thời còn phái ra hàng nghìn trận pháp sư Để thay đổi địa mạch, liên kết toàn bộ các mạch khoáng lại, đưa linh khí cuồn cuộn đổ vào trong thành. Lý Vân Tiêu đọc đến đây không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thừa biết muốn thay đổi địa mạch và vận chuyển linh khí quy bổ lớn như vậy, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên khổng lồ. Trong thiên hạ e rằng chỉ có thường mình mới có khả năng làm được. Thành này gọi việc phát triển mạch khoáng, việc chọn nơi đây làm thương nghiệp chi thành từ đầu. Rất có thể chính là vì phát hiện ra các mạch khoáng quý giá này. Khó trách linh khí trong thành rồi dào đến vậy, thậm chí không kém bảy đại siêu cấp thế được. Theo nội dung ngọc giản ghi ra, việc mở rộng gấp trăm lần và tăng linh khí chỉ là bước đầu tiên của công cuộc kiến thiết. Tiếp theo, Tân Duyên Thành dự định mở rộng thêm diện tích, thiết lập hệ thống truyền thống trận phủ khắp thiên hạ. Có thể nhanh chóng đến bất kỳ thành trì nào trong thiên phủ giới, thậm chí là các đảo ngoài hải vực, Trở thành đầu mối truyền tống số một thiên hạ Không chỉ có thế Bên ngoài thành còn dự kiến Xây dựng thánh địa tu luyện Dẫn thêm nhiều linh mạch về đây Cùng cấp cho võ giả khắp nơi tu luyện Chỉ tinh riêng hai hạng mục lớn này Đã khiến Tân Duyên Thành trở thành Nơi trọng yếu nhất của thương minh trong tương lai Mục tiêu của Tân Duyên Thành Chính là trở thành đại thành số một thiên hạ Lý Vân tiêu không khỏi bị bản quy hoạch này Làm cho chấn động Nếu thật sự thực hiện được, Tân Duyên Thành không chỉ là đại thành lớn nhất mà còn có thể sánh ngang với bảy đại siêu cấp thế lực, trở thành thế lực thứ 8. Trước đây, lý do thường mình không thể sánh với bảy đại thế lực là vì nó là một tổ chức liên minh, không có lãnh đạo thống nhất, thiếu sức mạnh tập trung. Ngay cả cơ sở cố định cũng không có. Bảy đại thương hội, mỗi một nơi, mỗi một chỗ, ngoài trừ hội nghị thường niên, gần như không thể điều động chung. Một nhược điểm lớn khác là thiếu cường giả đỉnh phong. Bài đại siêu cấp thế lực đều có vài cựu tinh đỉnh phong vũ đế tỏa trấn, trong khi thường bình chưa từng nghe nói có ai đạt đến cấp độ đó. Theo thông tin ghi trong ngọc giả, bài đại thương hội đều đang rời trụ sở vệ tân Duyên Thành. Nếu thật sự như vậy, cấu trúc này chẳng khác nào hồng Nguyệt Thành, thậm chí còn có ưu thế hơn. Dù tạm thời thiếu cường giả đỉnh phong, nhưng với sự phát triển mạnh mẽ, Tương đại chắc chắn sẽ xuất hiện võ đạo cường giả trình phong Bởi vì ở đây có tiền Không tổ chức nào trong thiên hạ có tiền hơn thương minh Giả tầm của thương minh không nhỏ Quả nhiên là kẻ lão luyện Trong mắt của Lý Vân Tiều đã đền tinh quang Những người điều hành nơi này Đều không phải loại tầm thường Lầu chủ vạn bảo lâu Là vạn nhất thiên Nằm đó ngay cả hắn cũng nhìn không thấu con người này Tức cực môn đường khánh Giờ đã là bá chủ đông vực Đình Sơn của thiên quyền thương hội luôn làm việc kín đáo, không phô trương. Anh ngờ cũng là người có giã tâm lớn và thâm sâu có lượng. Những người còn lại, tùy Liên Vân Tiêu chưa tiếp xúc nhiều, nhưng có thể cùng những kẻ cáo già này tạm thành thường mình thất hội, chắc chắn không ai đơn giản. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện một chi tiết khác. Trong ngọc giản, tư cực môn đã không còn trong danh sách thất hội nữa, thay vào đó là một cái tên mới, tình nguyệt trai thương hội. Không rõ là định thế nào Để thu hút anh tài khắp thiên hạ Và duy trì lượng người ra vào Tân Duyên Thành Bài đại thương hội sẽ tổ chức Một đại hội đấu giá siêu cấp hàng năm Các hội luận viên đảm nhiệm Năm nay đúng lượt phản bảo lâu Lý Phần Tiêu thông Ngọc Giản xuống thấy thiêu điền kia vẫn chưa rời đi đang cười tùm tìm nhìn mình Lý Phần Tiêu hỏi Không phải nói tất cả tin tức mới nhất Đều được ghi trong Ngọc Giản sao Vậy tư liệu về món đồ đấu giá năm nay của vạn bảo lâu đâu? Có, có. Thiều Điền kia vội vàng lấy ra một gọc nhàn nhỏ hơn trong rổ đưa lên trước mặt hắn. Một trăm trung phẩm nguyên thạch. sắc mặt của Lý Vân tiêu xa sầm quát. Các người nghèo đến điên rồi sao? Cái này mà cũng tách ra bán riêng à? Thiều Điền cười hi hi. Trên quy định là vậy, ta cũng không làm khác được. Đại nhân, ngay cốt cách vi phạm là kỳ tài ngắn năm có một. Sau này con phải dựa vào ngay để mà gìn dựng hòa bình thế giới. Vậy nên bỏ ra một trăm trung phẩm nguyên thạch một cái này đi. Trường 2073 Đi vân tiêu cầm lấy một bản nguyên thạch ném về phía thương niên kia. Thương niên cười, nhanh tay tiếp lấy rồi hai tay dân học giả đưa tới. Đi vân tiêu đặt học giả cây trán tìm bị dò xét. Chỉ trong khoảnh khắc toàn thân hắn chấn động trong mắt bé lên tỉnh quang, văn trà hai đạo, mâu quang sắc bén dị thương. Thương niên kia đột nhiên hoảng hốt lo lắng nói đại nhân sao vậy đây là tin báo mới nhất chúng tôi vừa thu thập sáng nay tất cả vật phẩm đấu giá đều đã được tổng hợp đầy đủ thông tin này là độc nhất vô nhị trong thành này trên cánh tay của Di Vân Tiêu đang nắm ngọc giả gần xanh đổi lên hắn lạnh giọng hỏi cổ phi dương thần kiếm tình diệt cũng nằm trong danh sách vật phẩm đấu giá tin này có chính xác không Thêu Điền thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực nói thiếu chút nữa bị bộ dáng vừa rồi của ngài dọa chết Đương nhiên là chính xác. Ngọc giản của chúng tôi có thể bán giá cao, là vì nó chứa những thông tin có giá trị thật sự. Lý Vân Tiếu lại hỏi: "Vậy có biết ai là người được thần kiếm tinh diệt trở đấu giá không?" Thiêu Điền lắc đầu. "Cái này thì ta không rõ, ta chỉ phụ trách bán ngọc giản thôi." Lý Vân Tiếu nhíu mày. "Các người là tổ chức gì? Có thể cung cấp thông tin cao cấp hơn để bán không?" Thiêu Điền ưỡn ngực vẻ mặt tự tin. "Đương nhiên Tình báo là một trong những mạng giao dịch trọng yếu của thương hội chúng tôi. Nếu đại nhân cần, có thể trực tiếp đến tinh nguyệt trai để bàn bạc. Giá cả sẽ tùy theo độ tuyệt mật và khó thu thập của thông tin. Tinh nguyệt trai là thương hội tinh nguyệt vừa gia nhập hàng ngũ bảy đại thương hội à? Lý Tiêu kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trong thế nạn đâu có tinh nguyệt trai thứ hai. Nếu có e rằng cũng phải nhanh chóng đổi tên đi thôi. Tiêu niên kia đăng ý trả lời. Lý Vân Tiêu hỏi rõ đường đi nước bước, rồi lập tức gọi một chiếc xe chỉ nam, chọn hướng đến tinh nguyệt Trại. Tại Tân Duyên Thành, trước khi được đặc biệt cho phép, việc bay lượn hoàn toàn bị cấm. Thỉnh thoảng có võ giả bay lên trời, hóa thành đuộn quang để mang theo một phần bay tím, tiểu ký đặc biệt của thường minh. Trong học giản ghi chép về tinh nguyệt Trại khá sợ lượng. Ở đó chỉ nói đây là nơi giao dịch thiên tài địa bảo, giới thiệu rất chung chung. Ngược lại, đối với sáu đại thương hội khác lại có phần giới thiệu kỹ lưỡng hơn, càng khiến cho tinh nguyệt trai trở nên thần bí. Xe chỉ nam chạy với tốc độ tối đa, đi khoảng đợt canh giờ thì đến trước một cửa hàng lớn, phong cách thành nhã. Phía trước cửa hàng là tấm bảng hiệu bằng vàng ngọc, ba chữ tình vần trai. được viết bằng nét bút dù lòng hạnh phượng, cứng cáp hữu lực, mà vẫn toát lên vẻ tú lệ. Lý vận tiều quan sát, một hồi, rồi bước vào trong thương hội. Tiên sinh xin hỏi ngài cần gì? Một tiêu nữ xinh đẹp bước tới tiếp đón Nụ cười ngọt ngào như đóa hoa mới nở Tiêu nữ tiếp khách ở đây không chỉ tuyển chọn kỹ càng về ngoại hình Mà còn được huấn luyện mỹ thuật Khiến người tiếp xúc cảm thấy dễ chịu Như đang đắm chìm trong gió xuân điền vân tiêu tất nhiên không bị loại mỹ thuật đơn giản này ảnh hưởng Nhưng cũng cảm thấy thú vị Lại nói Ở đây có bán tin tức không? Tiêu nữ mỉm cười Lộ hay lúm đồng tiền duyên dáng. Có, xin chờ một lát Nằm rời đi Không đâu sao mang đến một chiếc ngọc bài Hay tay dâng đây Tiền sinh có thể thưa thông tin Mình muốn tra vào ngọc bài này Chúng tôi sẽ định giá dựa theo cấp độ của thông tin Lý phần tiêu liếc nhìn xung quanh Khách khứa đông đúc Các thiêu nữ tiếp khách tấp nập Không ai để ý tới hắn Hắn lập tức cầm lấy ngọc bài bắn một đạo thần điểm vào trong Lại nói, xong rồi tiếng nữ mỉm cười ngọt ngào, xin ngài chờ một lát. năng lập tức rời đi về phía hậu trường. lý văn tiêu đánh giá khắp nơi, tản thân thức ra. toàn bộ vật phẩm và các cuộc trò chuyện trong tiệm đều hiện rõ trong đầu hắn, không có gì khả nghi hay đặc biệt thu hút sự chú ý. thần thức chuyển hướng dò xét hậu trường. nhưng lập tức như chìm vào vực sâu, tối đèn không đánh. lý văn tiêu mỉm cười thu thần thức lại. Trong bao lâu tiêu nữ trở về nàng xuất hiện nhẹ nhàng như một u linh đứng trước mặt hắn. Tiền sinh, trưởng quỹ đại nhân mời ngài vào hậu trường đàm đạo. Thiêu nữ tỏ vẻ cung kính, dù vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt của nàng đã toát ra sự kính trọng và thận trọng rõ rệt. Lục Vân tiêu gật đầu, bước theo nàng tiến vào hậu trường. Sự việc này thu hút không ít ánh mắt xèn lẫn những lời bàn tán bất mãn cũng lọt vào tai hắn. Dì thế này? Thiêu niên kia là ai? Sao có thể trực tiếp vào quý khách phòng? Ta muốn mua cả trăm triệu canh ngọc còn không được vào. Hắn dựa vào cái gì? <cười> mặt trắng thì được ưu đãi à? Nam tử như ta, tám múi cờ bụng, vòng dáng vạm vỡ sao lại không được? Nhưng để bất mãn phàng liền, các thiếu nữ tiếp khách vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không ai nổi giận, luôn duy trì vẻ lễ độ. Liên vận tiểu theo thiếu nữ kia đi qua mấy hành lang quanh co, được dẫn vào một căn phòng xa hoa. Trong phòng tràn ngập mùi thư pháp, từ phía treo đầy tranh thủy mặc, Thác nước cuồn cuộn Khi thế nuốt trọn sơn hà Thiếu nữ mỉm cười Tiền sinh chờ một lát Trường quỹ của chúng tôi sẽ đến ngay lý vân tiểu không quan tâm Ánh mắt dừng lại Ở một bức họa cuộn tròn Lông mày khẽ nhíu lại Một lát sau tiếng hò khẽ vang lên Trước cửa xuất hiện một lão giả cao gầy Phía sau là một lão bà dáng vẻ hiền từ Lão giả mặt mũi gầy gò Lưng còng râu dề dài đến trước ngực Hò khan phai tiếng được bắt nhỏ tinh anh đảo qua người của Lý Vân Tiêu, lộ vẻ kinh ngạc. Lão bà sau lưng vẻ mặt lạnh lùng, tỏa ra khí thế bất cẩn nhân tình. Thiếu nữ vội hành lễ rồi lui ra ngoài. Lão gia đi thẳng tới, ngồi xuống ghế lim khảm vàng, cười ha hả. Ha. Vì tiểu huynh đệ này còn rất trẻ. Lý Vân Tiêu quay đầu lại, ánh mắt lướt qua khẽ cười. Lão tiền sinh người cũng rất trẻ đó. Chương 2074 Lão già hơi run lên, ngẩng người một lúc rồi bật cười lớn. <cười> Khoảng trăm tuổi mà còn trẻ sao? Tiểu huynh đệ đúng là biết nói đùa. Lý Văn Tiêu chỉ mỉm cười rồi nói, trước đây ta chưa từng nghe đến cái tên tinh nguyệt trai, vậy mà đột nhiên quật khởi lại, có thể sánh vai với Thương Minh, thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Không biết tương hội của quý vị trước đây làm ăn chuyện gì? Lão già kia cười đáp, làm ăn buôn bán thôi, con đường nào tốt là kiếm tiền. Mà kiếm được tiền thì phát triển nhanh Chỉ cần là việc kiếm ra tiền Tình nguyện trai đều làm cả Lý vần tiểu khẽ cười Vậy ta hỏi vài vấn đề Không biết có thể mua được đáp án ở đây hay không Nụ cười trên mặt lão giả không thay đổi Ông ta nâng chén trà lên bàn Rồi nhấp một ngụm rồi đặt xuống Còn phải xem tiểu huynh đệ có trả đổi giá trả không thôi À Lý vần tiểu khẽ rủng mình Trâm giọng hỏi Các người thật sự có đáp án à hắn nhìn lão giả vẫn điềm tĩnh như thường, trong mắt ánh lên tia sáng rồi chậm rãi nói: vậy báo giá đi. lão giả vẫn cười. tiểu huynh đệ không cần vội, ngồi xuống uống trà đã. ta là hàn quân tử, được đại trưởng quỹ của tình tuyệt trai, còn chưa biết danh hào của tiểu huynh đệ là gì. sắc mặt của lý vân tiêu trầm xuống. ta không có thời gian ngồi uống trà với các ngươi, đừng có mặt giả vờ thân thiết. giao dịch xong ta sẽ đi. <cười> Hắn quân tự cười nói Thành niên bây giờ làm việc lúc nào cũng hấp tấp Cha này có thể Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiểu Càng ngày càng lạnh lung Nàng tắt anh dương lại Hoặc hẳn vài tiếng rồi nói "Tôi được rồi, nó vào chuyện chính đi Những câu hỏi của Tiểu huynh đệ Đều thuộc loại tuyệt mật Tuy rằng tinh nguyệt trai có câu trả lời Nhưng không dễ gì bán ra Lý Vân Tiểu nhíu mày Ta chờ lâu như vậy ngươi chỉ nói với ta như thế à Hàn quân tử khẽ lắc đầu cười khổ. Thành đến bây giờ sao khiến thiếu kinh nhẫn như vậy? Nghe lão nhân ta nói đã. Đủ rồi. Ngươi còn giả bộ nữa à? Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ 20 tuổi không tới. Lại đi giả làm lão nhân. Cũng giỏi thật đấy. Không nhìn được nữa. Lý Vân Tiêu lạnh lùng vạch chân, ngắt lời nàng. Nếu muốn chơi, chờ bàn thiếu rảnh rỗi. Muốn chơi kiểu gì cũng được. Tầng người hàn quân tử khẽ chấn động sau lưng nàng lão ấu kia trong mắt cũng lóe lên ánh sáng sắc bén, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi hơn. Hàn quân tử vội vàng uống một ngụm trà, che giấu vẻ lúng túng rồi nói: người nói bậy cái gì thế? rõ ràng ta là lão nhân mà. Giang vẻ của nàng lúng túng thấy rõ, trước giờ chưa từng có ai nhìn ra lớp ngụy trang của nàng, đây là lần đầu tiên khiến nàng nhất thời hoảng loạn, không biết ứng phó thế nào. giọng nói vẫn là lão nhân nhưng khẩu khí lại rõ ràng là của thiếu nữ. Lý Vân Tiếu cũng bật cười, tâm trạng vốn căng thẳng thoáng chốc dịu lại. Được rồi, lão nhân thì lão nhân, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục dây dưa, ta sẽ xem như ngươi là lão nhân. Hàn Quân Tử hơi sững người, rồi cũng bình tĩnh lại, biết lớp ngụy trang đã bị phá, nhưng vẫn ra vẻ không tí. Ta tự nhận quỹ trang hoàn hảo không chút sơ hở, làm cho ngươi phát hiện ra Vừa thừa nhận xong lão ẩu phía sau Đến xa sầm mặt khí tức lạnh giáo phát ra Khiến cả không gian xung quanh trùng động Trong lòng của Lý Vân Tiều chấn động Lão ẩu đó đúng là cựu tình vũ đế cường giả Thảo nào tinh nguyệt trai lại có thể chen chân vào bảy đại thương hội Mà không gây chú ý Tuy tiện một người cũng có tù vị như vậy Thương hội này quả nhiên không đơn giản rồi Hàn quân tử lạnh lùng. Hôm nay Nếu người không nói rõ làm sao nhìn ra ngụy trang của ta thì đừng hong rơi khỏi tinh nguyệt trái Giọng năng lúc này đã trở lại là giọng nữ, nghe vô cùng êm ái. Lý Vân tiêu mỉm cười. Quỹ trang của người quả thực không chê vào đâu được, ngay cả cốt linh cũng biến hóa, hoàn toàn không có sở hở. Hàn quân tử cao mày. Vậy thì vì sao người phát hiện? Lý Vân tiêu giơ tay chỉ về phía lão ẩu sau lưng nàng. Chính nàng ta đã ban đứng người. Hàn quân tử kinh ngạc. Quỳ hoa bà bá, Lão ẩu ra sầm mặt giận dữ. Đừng có mà nói bậy. Lý Vân Tiểu lắc đầu cười nói. Nếu ta đoán không lầm, vị quỳ hoa bà bà này luôn kể cận ngươi như hình với bóng phải không? Hàn quân tử gật đầu. Đúng vậy, nhưng vậy thì sao? Lý Vân Tiểu hò nhẹ hai tiếng. Một đại trưởng quỹ của thường hội lớn nên luôn có một lão ẩu mặt lạnh lẽo như vậy đi theo sát bên. Ngươi thấy chuyện này có hợp lý không? Sắc mặt của quỳ hoa bà bà càng thêm lạnh lùng. Khi tức trình người dao động, kết cho không gian quanh đó rung chuyển, hiện nhiên nàng đang rất tức giận, nhưng vẫn không nhịn mà phát tát. Lý Vân Tiểu càng thêm cảnh giác, có thể khiến cho một cao thủ như vậy phải hầu hạ bên cạnh. Tinh Nguyệt trai trốt cuộc có lại lịch ra sao? Hàn quân tử vẫn nhíu mày, lắc đầu, ta vẫn chưa hiểu người nói rõ hơn đi. Lý Vân Tiểu lại ho khan rồi nói, người đã từng thấy một nhân vật bá chủ thiên hạ nào? Hào kiệt, quyền thế, đại nam nhân mà lại có một lạc ẩu đi kè kè bên cạnh chưa? Hàn quân tử sững sốt, nhưng đã hiểu ra điều gì đó, trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu. Cũng đúng, người nói thế thì đúng là chưa từng thấy thật. Ánh mắt của nàng lộ vẻ cổ quái. Đây là một sơ hở lớn, nhưng tại sao người khác không nhìn ra, chỉ mình ngươi phát hiện? Lý Vân Tiêu mỉm cười. Mỗi người đều có điểm khác biệt riêng mà. Hàn tiểu thư, người nên bỏ lớp ngụy trang đi. Xuân mạo ôn tồn âm nhu của ngươi Không hợp dáng vẻ già nua Ta không chịu nổi Hàn quân tử hơi đổi sắc mặt Trầm rọng Về thân phận thật của ta Chỉ một mình ngươi biết Ngươi hiểu ý ta chứ Lịp phần tiểu khoanh tay trước ngực cười tủm tỉm Cái này phải xem tình nguyệt trai cho ta lợi lộc gì <cười> Lợi lộc Hàn quân tử lạnh lung Bản quân cho ngươi thấy được trần dung thật Đã là vinh hạnh lớn rồi Ngươi còn đòi hỏi lợi lộc gì Nói xong nặng đưa tay lên mặt lau nhẹ một cái một luồng thanh quang nhàn nhạt, nhạt chớp động, gương mặt dần hiện ra nét thành tú tuyệt mỹ trường 2075 cả thân thể cũng chậm rãi đứng thẳng lên toàn thân thoáng cái trở nên có thần thái và khí chất Lý vật điều chấn động toàn thân trong mắt lộ vẻ kinh ngạc cô gái này dung mạo tuyệt mỹ trong số những nữ tử hắn từng gặp ít nhất cũng xếp vào ba người đẹp nhất chỉ có khúc hồng nhan năm xua mới có thể vượt qua nàng một cách ổn định. Hàn quân tử bị Lý Vân Tiều nhìn chăm chăm như thế thì đỏ mặt, vẻ giận dữ hiện rõ, lạnh giọng nói: "lại vô lễ như vậy, ta sẽ móc hai con mắt của ngươi." Lý Vân Tiều lúc này mới hơi ngượng ngùng quay đi, nhẹ nói: "rõ ràng là một đại mỹ nhân, tại sao lại phải giả dạng thành lão nhân chứ?" Hàn quân tử lạnh lùng đáp: "chuyện này không liên can gì đến ngươi." Nàng dừng lại rồi bổ sung. Bản quân tên là Hàn Quân Đình Chỉ có mình ngươi biết chuyện này Ngươi hiểu ý ta chứ Hàn Quân Đình Lý Vân Tiểu thầm đọc lại cái tên Cái tên này hoàn toàn xa lạ Ngay cả quý hoa bà bà cũng chưa tưởng nhắc đến Hàn Quân Đình lạnh lùng nhìn hắn mà nói Dù ngươi không nói thân phận của ta ra ngoài Chỉ cần rời khỏi tinh nguyệt trai nửa canh giờ Toàn bộ hồ sơ cá nhân của ngươi Sẽ được đặt trước mặt bản quân Lý Vân Tiểu cười nhạt Khẽ chỉ tay ta vẻ hứng thú. Ta rất là muốn biết trong tài liệu ấy viết gì. Hàn Quân Đình cười lạnh, người không cần biết. Lý Vân Tiểu nói, ta bỏ tiền ra mua được không? Hàn Quân Đình sững rốt rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Có một số tư liệu không phải cứ có tiền là mua được. Người còn phải chứng minh bản thân có tư cách ấy. Bác vấn đề người đưa ra, bản quân đều có thể có đáp án. Nhưng người có tư cách biết không? Ánh mắt của nàng sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiểu đây cũng là lý do khiến nàng cực kỳ khó chịu sự quy trang hoàn hảo của bản thân lại bị đối phương nhìn thấu trong khi đó người này đã như một màn sương mù dày đặc nàng dù vận dụng đủ loại thuật pháp cũng không thể nhìn thấu dù chỉ một phần lý vân tiêu cười hỏi muốn loại tư cách nào <cười> có tư cách hay không phải vượt qua khảo nghiệm của lão thần sắc mặt quý hoa ba ba trầm xuống khí thế bất thiện áp xuống nàng ta bấm tay niệm chú Lập tức một cây giới vô hình hiện ra lóe lên rồi chìm vào hư không Toàn bộ ghế lô được bảo hộ Trong cây giới Cưng mặt quý hoa bà bà càng thêm âm trầm Ánh mắt lộ vẻ châm chọc và nhạo báng Dường như có thể tùy ý Khảo nghiệm không kiêng dè. Lý Vân Điều nhếch miệng cười nhạt Vì áp sáng xuống chỉ ngang với Thất tình vũ đấy Cho thấy đối phương đánh giá sai thực lực của hắn Nghĩ có thể dọa hắn Vì vậy còn lưu lại một phần thực lực Quỳ hoa bà bà, thầy hắn điềm tĩnh, liền biến sắc. Khi thế chân người lập tức kéo lên đến bát tỉnh phụ đế, áp lực lại gia tăng. Lý vần tiểu khẽ phung tay, nhấc chén trà trên bàn đưa lên miệng uống cạn, cười sảng khoái. Tự do tự tại, thoải mái không ràng buộc. Hắn quân đình và quỳ hoa bà bà sắc mặt đồng loạt đại biến, hoảng sợ cực độ. Có thể điềm nhiên tự tại dưới uy áp của bát tỉnh phụ đế, trước tỏ thực lực của đối phương ít nhất vượt qua bát tỉnh trung Quỳ hoa bà bà quát lên một tiếng sắc lạnh, tìm đường chết à? Hàn Quân Đình hoảng hốt, kinh hãi kêu lên, kia bà bà! Lý Văn Tiêu có thể chống đợi bị áp bát tinh, tức là đã vượt qua khảo nghiệm, nhưng thái độ quá ung dung khiến người khá khó chịu. Năng sợ quỳ hoa bà bà ra tay quá nặng sẽ gây hỏa. Nhưng đã quá muộn. Khí tức trên người quỳ hoa bà bà bỗng tăng vọt, lực lượng cử tình vũ đế ngập tràn, toàn bộ không gian vạn vẹo, bóng hình của Lý Văn Tiêu trở nên mờ ảo. Ngay cả hàn quân đình cũng biến sắc mặt Vội tĩnh tâm Ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bao phủ quanh người nàng Để kháng lại uy áp cầu tình Trong lòng của quý hoa bà bà chấn động Anh thấy gầy cuộc run rẩy Lộ ra vẻ không tiệt Uy áp cầu tình của nàng Như một ngọn núi đặt xuống đại dương rung chuyển mạnh mẽ rồi tan biến Không thể bóng người Nàng hít sâu một hơi lạnh Vội thụ tay lại uy áp Sau đó ánh mắt tràn đầy kinh hoàng Thất thành tiểu định Người rốt cuộc là ai Không gian trong nê lô giao động nhẹ, kia giới cũng tiêu tán. Hàn Quân Đình cũng kinh ngạc tột độ, mắt tròn xoe nhìn Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu cười nói: chữ ta rơi khỏi tinh nguyệt trai nửa canh giờ, chẳng phải các ngươi sẽ biết sao. Hàn Quân Đình bắp máy môi, định nói điều gì rồi lại thôi, chỉ khẽ than. Người đã vượt qua khảo nghiệm, bà phấn đề kiên cươi có tư cách biết đáp án, tổng cộng thu lệ phí 50 ức trung phẩm Nguyên Thạch. 50 ức, Liên Vân Tiểu giật mình suýt nhảy dựng lên, gương mặt thoáng hiện tiền giận dữ. Phẹo hoàng hốt của Hàn Quân Đình biến mất, thay bằng nụ cười thản nhiên. Tin tức gì có giá trị bấy nhiêu? Trong thiên hạ những tổ chức có thể giải đáp mấy vấn đề nan giải như thế không nhiều, và phí thu cũng không thấp hơn chúng ta. Liên Vân Tiểu suy nghĩ giây lát rồi ném trong một túi tượng đồ. Nói đi, nếu không khiến ta hài lòng, ta sẽ đòi lại xuống nguyên thạch này. Hàn Quân Đình cười khẽ cầm lấy túi đồ rồi thu vào. Tình quyệt trai nhận nguyên thạch chưa từng có chuyện trả lại. Nàng thu lại nụ cười nghiêm túc nói vấn đề thứ nhất của ngươi, thần kiếm tinh diệt xuất hiện trong buổi đấu giá của vạn bảo lâu lần này từ đâu mà đến. Kiếm này là do chính vạn bảo lâu cung cấp bọn họ tình cờ mua được không có phương thức đặc biệt nào cả. Năm sở tuyệt thế vụ đế cổ phi dương bỏ mạng ở thiên đảng Sơn Bạch không ai biết hắn gặp địch thủ gì mà khiến cho kiếm trảm tinh thần tan vỡ, hóa thành ba thanh kiếm, trảm yêu, tinh diệt và một thanh kiếm nữa. Cả ba tan biến trong hư không, không rõ tung tích. Thần kiếm tinh diệt đã do một gã võ xà nhặt được, không biết giá trị, nên bán rẻ cho phản bảo đâu. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cô đơn, không bình luận gì, dường như đã chấp nhận đáp án này. Ánh mắt của Hàn Quân Đình hiện rõ vẻ kinh ngạc. Hiện tại, Nàng càng muốn biết thành liền trước mắt rút cuộc là ai. Có lẽ cũng giống nàng, đang nguy trang hoàn hảo. Thân phận thật sự có thể nằm một lão giả cao thầm. Chương 2076 Vấn đề thứ hai, thường Minh có ý định tranh bá thiên hạ trở thành thế lực siêu cấp thứ tám hay không? Hàn Quân đỉnh đôi mắt đẹp ánh lên mỉm cười đáp. Chuyện này không có gì phải giấu. Tuy thường Minh không công khai tuyên bố, nhưng việc xây dựng tân duyên thành đã nói lên tất cả. Muốn trở thành thế lực siêu cấp thứ tám Cũng là chuyện khó tránh Lý Vân Tiểu nghe vậy thẳng sắc Không có gì biến hóa Dường như sớm đoán được và cũng không quá để tâm Hàn Quân Đình tiếp tục Còn vấn đề thứ ba Đình linh di của thiên Nguyên thương hội hiện đang ở đâu Nàng ngạc nhiên cười Lẽ nào công tử quen biết linh di tỷ tỷ. Nàng gần đây vẫn ở trong tân duyên thành Nhưng hiện tại không có mặt Lý Vân Tiểu lúc này Mới lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt Hàn Quân Đình mỉm cười ta lại tặng thêm một tin tức miễn phí cho công tử. Dù Linh Di Tỷ Tỷ có ở trong Tân Duyên Thành, muốn gặp được nàng cũng không dễ. Nàng dân thải bổ sung thêm, nhưng với thực lực của công tử, chắc sẽ không gặp phiền phức gì lớn. Liên Vân Tiều cau mày, nói vậy là sao? Hàn Quân Đình hé môi cười, đến lúc đó công tử sẽ rõ. Không biết ba câu trả lời vừa rồi có khiến công tử hay lòng không? Có muốn đòi lại Nguyên Thành không? Liên Vân Tiều đoán, không tệ. Ta rất hài lòng, dù bằng giá cả hơi đắt. Ánh mắt của Hàn Quân Đình khẽ chuyển, nhẹ giọng nói. Công tử đem ra 50 ức trung phẩm quyền thạch, chỉ để hỏi ba vấn đề, thật đúng đã đại thủ bút. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười, khóe môi cong lên. Quân Đình Tiểu thư quả nhiên tình tưởng. Ba câu hỏi đó chẳng qua là để, để thăm dò trước khi hành động. Nếu đến mấy điều đó còn không trả lời được, thì cũng không cần phải hỏi tiếp. Hàn Quân Đình cười ta cũng rất tò mò câu hỏi thật sự công tử muốn biết là gì có lẽ đó là vấn đề mà công tử không trả đồi giá lý văn tiêu mỉm cười lấy trong một khối ngọc bài suy nghĩ một lúc rồi đặt lên trán truyền thần niệm vào bên trong phiền quân đình tiểu thư định giá một chút hàn quân đình tò mò dùng thần thức xem xét lập tức cả người chấn động tay run lên rồi trực tiếp bóp nát ngọc bài quý hoa ba ba sắc mặt khẽ biến dù là khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng cũng hiện vẻ hiếu kỳ, muốn biết rốt cuộc Lý Vân Tiêu đã hỏi điều gì mà khiến tiểu thư mình giật mình như vậy. Lý Vân Tiêu trầm giọng, "Sao, quý phái cũng không biết à?" Hàn Quân Đình sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc đáp, "Mà câu hỏi đó, công tử vẫn chưa đủ tư cách để biết." Con người của Lý Vân Tiêu co trút lạnh lùng nói, Người làm sao biết ta có tư cách hay không?" Hắn khinh miệt, "Chỉ bằng để vị ba này kiểm tra thử." Hàn Quân Đình lắp đầu Không cần Ta nói không có tư cách Tức là không có tư cách Quân chỉ đáp án của ba vấn đề đó Ta cũng không đáp đủ Nếu thật sự muốn tra Tinh nguyệt trai phải trả giá rất lớn Giao dịch này ta không gánh nổi Sau mặt của Lý Vân tiêu lạnh xuống Ba câu hỏi này có thể tiết lộ bí mật trong lòng ta Giờ lại bị người biết Chỉ một câu ta không nhận được là xong sao Người đã biết rõ trong lòng ta nghĩ gì rồi à Ánh mắt của Hán Quân Đình trở nên sắc lạnh, cắn môi. Người định đập bảng hiệu Tinh Nguyệt Trai sao? Người yên tâm, bảo mật thông tin cho khách là nguyên tắc cơ bản nhất của chúng ta. Nàng dừng lại, suy nghĩ một lát. Ba câu hỏi kia, ta có thể miễn phí trả lời một câu, xem như bồi thường Liên Vân Tiểu chỉ lạnh lùng, nhìn nàng, không nói câu nào. Quy hoa ba cảnh giác cực độ, Nguyên được khởi động, sợ hắn bất ngờ ra tay với tiểu thư nhà mình, nên luôn giữ tư thế phòng ngự. Hàn Quân Đình lại nói Một trong ba vấn đề Năm xưa Phong Tử Kiệt bị hóa thần hải trùy sát Quả thực chữa chết Hiện tại đang ẩn mình trong bác kiển sơn Trong mắt Lý Phân Tiêu Hàn Quang lóe lên Chậm rãi gật đầu Được, hai vấn đề còn lại Ta để tại chỗ của ngươi Ta sẽ quay lại Việc này chỉ có mình ngươi biết Ngươi hiểu ý ta rồi chứ Hàn cố ý dùng lại lời của nàng Khiến Hàn Quân Đình đỏ mặt cắn môi Yên tâm Tinh Nguyệt Trai không phải thương hội bình thường, danh dự là tính mạng không thể bị nghi ngờ. Đi Văn Tiêu lạnh lùng. Vậy thì tốt. Nếu vì chuyện này mà gây phiền phức cho ta, thì cũng đừng trách ta không biết thương hòa tiếc Ngọc là gì. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không nói thêm câu nào, xoay người rời khỏi Tinh Nguyệt Trai trong ánh mắt của hai người. Trong mắt của Hàn Quân Đình, ánh sáng lóe lên. Quy Hoa Ba Ba, ta muốn tất cả tư liệu về người này một chút cũng không được bỏ sót. Quỳ hoa bà bà gật đầu đáp Vâng tiểu thư, có cần phải người theo dõi hắn không? Hàn quân đính lắc đầu Không cần đâu, người này vô cùng tinh ranh Ngay cả uy áp của cựu tính vụ đấy cũng vô hiệu Thực lực của hắn là điều chưa thể xác định Cứ thu thập tư liệu trước đã Sau mặt quỳ hoa bà bà trở nên u ám, lạnh lùng ta thấy người này chắc chắn có dị bảo Trong đỡ uy áp Tuyệt đối không thể có tù vi ngang hàng với lão thân Hàn quân đính nói Tiên hạ nhân tài dị sĩ không đếm xuể chúng ta không nên xem thường bất kỳ ai. Lý Vân Tiều rời khỏi Tinh Nguyệt Trại, liền lên xe chỉ nam đi về hướng đông. Theo tư liệu trong góc rác, khu vực tu luyện của Tân Duyên Thành tuy vẫn đang mở rộng, nhưng đã bắt đầu vận hành từ năm ngoái, hơn nữa số mật thất đã kiến chỗ. Nếu Linh Linh nhi không có ở trong thành, hắn định tạm tìm một mật thất nghỉ ngơi vài ngày, cho đến khi đấu giá hội bắt đầu. Mà Linh Dĩnh không ở đây cũng là chuyện tốt. Lần này đi Hồng Nguyệt Thành Họa phục khó đường Tránh làm nàng lo lắng Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng Không hỏi nhớ tên Lạc Vân Thường Trong lòng trầm lặng Đình lình gì tuy bị Đình Sơn giảm giữ Nhưng ít nhất vẫn là con gái của hắn Chưa đến bước nguy hiểm tính mạng Còn Lạc Vân Thường thì phải dung hợp Hồng Thạch Vô cùng nguy hiểm Hai đời làm người Tuy tiền hạ hiếm có địch thủ Nhưng hắn vẫn bất lực trước việc bảo vệ Những người thân yêu Chỉ biết trở mắt nhìn cố nhân, bạn bè, thân nhân lần lượt rơi vào nguy hiểm. Trường 2077 Một cảm giác chán trường âm thầm lan ra trong lòng. Ây da, con đại tạc thủy chung chỉ là một kẻ thất bại. Lý Vân Tiểu cười khổ, nhìn xe chỉ đam dọc theo đại đạo phồn hoa. Lòng dần lắng xuống, cảm xúc từ từ tan biến. Tinh quyệt trai trút của con lai lịch ra sao? Một cả cựu tinh vụ đế lại chỉ tùy tung. Chà chà! Ngay cả bác mình Lai Phong cũng không có đại ngộ như vậy. Trong thường bình đúng là có nhiều kỳ nhân dị sĩ, May đại thương hội, bất kỳ nhà nào muốn áp đảo quân hùng cũng đều là đều vô cùng khó khăn. Hàn Quân Định, người còn đợi ta hai đáp án, đợi sau khi chuyện ở Hồng Nguyệt Thành kết thúc, đó sẽ là lúc ta đến đòi lại. Mấy canh giờ sau, sẽ chỉ năm rốt cuộc đến Thành Đông. Địa thế nơi đây đột ngột thay đổi, giống như mặt đất bị quét đi hàng ngàn mẫu. Một khu vực rộng lớn hiện ra trước mắt Vô số phòng ốc lớn nhỏ Được xây dựng bên trong Các tòa kiến trúc ở đây Ngoài vẻ mộc mạc giản dị Vị trí sắp xếp hoàn toàn không theo quy luật, Số lượng phải lên đến hơn một vạn Theo Ngọc Giản Kỳ Chép Nơi tù điện thánh địa này Được xây dựng trên hai nhánh linh mạch Cực phẩm giao nhau Dự kiến trong mười năm tới Sẽ có thêm hai nơi tương tự được thành lập Các con đường quanh co khúc khuỷu thông suốt bốn phương mới hồ ẩn chứa trận pháp nhưng vì quá phức tạp nên nhất thời không nhìn ra được sơ hở gì thỉnh thoảng có võ giả đang bay ngang trên người không có tử quang vờn quanh rõ ràng nơi này không cấm bay tại lối vào rộng rãi có một tòa kiến trúc đơn giản bên trên treo biển đầy bốn chữ lớn tĩnh nhã thánh điện võ giả ra vào không ngớt lý vân tiêu thu xe chỉ nam lại đi vào trong có khoảng hai ba mươi người đang xếp hàng chờ làm thủ tục. Thần thức của hắn quét qua, phát hiện thực lực những người này chênh lệch rất lớn, không đồng đều. hiển nhiên là võ giả từ khắp nơi, ngưỡng danh mà tới. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, lặng lẽ đứng vào hàng. Chính giữa đại sảnh, vài trận pháp rộng bời trượng xoay tròn liên tục, năng lượng cuồn cuộn không ngừng chảy ra, duy trì một mặt thủy mạc lớn. Bên trong thủy mạc, quang ảnh lấp lánh bất định, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh tĩnh nhã thánh địa mỗi tòa phòng ốc đều có ký hiệu màu sắc khác nhau khẽ liếc mắt nhìn qua phần đế là màu đỏ chứng tỏ đã có người thuê ngoài ra còn có một ít màu lục biểu thị các bậc thất tu luyện đang trống một số rất ít mang màu vàng hoặc lẫn màu đỏ đó là các bậc thất tu luyện trung phẩm hoặc thượng phẩm linh khí càng dồi dào hơn rất nhanh đến lượt Lý Văn Tiêu Nhân viên phụ trách là một nam tử trung niên, tu vi cấp vũ quân, hai tay không ngừng bấm pháp quyết lên trên trận bàn ghi lại thông tin. Bên cạnh còn có nhiều thẻ ngọc xếp thành hàng dùng để đăng ký. Chuyện gì? Người trung niên không ngừng đầu lên hỏi thẳng. Ta muốn thuê một chỗ tu luyện. Li Văn Tiêu nói thẳng luôn. Người trung niên ấy lấy ra một quyển trục nói có ba cấp mật thất để lựa chọn. Nơi nào không có đánh dấu đỏ là còn trống, người tự chọn một chỗ đi. Lý Vân Tiêu mở quyển trục ra Bên trong là bản đồ trung tâm thủy mặc vừa rồi Giống hệt như đúc Xung quanh còn khi chú chỉ tiết giới thiệu Tình trạng và giá thủy các mật thất Mật thất phổ thông 10 triệu trung phẩm nguyên thạch một năm Mật thất trung phẩm Một ức trung phẩm nguyên thạch một năm Mật thất thượng phẩm 100 ức trung phẩm nguyên thạch một năm Ánh mắt của Lý Vân Tiêu dừng lại Chỉ vào một nơi hơi nhỏ trên bản đồ hỏi Tại sao lại có một chỗ Màu tím Người trung niên giữ người Rồi bây chăm chú nhìn lại Lý Vân Tiều nói Bản đồn này tỷ lệ 10 vạn trên 1 Người có thể nhận ra duy nhất Một gian tử phòng đó Đúng là nhãn lực kinh người Lý Vân Tiều mỉm cười Ta từng tu luyện qua linh mục chi thuật Người trung niên gật đầu Khó trách Tử phòng là mật thất tu luyện cực phẩm Thông thường không mở cho người ngoài Cho nên chọn phòng màu vàng hoặc đỏ Không mở cho bên ngoài à Lý Vân Tiều nhíu mày Chỉ có người của thương minh mới được dùng sao? Người trung niên gật đầu Có thể nói là như vậy Phải có cấp bậc nhất định trong thương minh Mới được chỉ định sử dụng tử phòng Điều kiện vô cùng khắt khe Lý Vân Tiêu hỏi Là điều kiện gì? Người trung niên hơi do so dự rồi cũng giải thích Giá cả cực kỳ đắt Hơn nữa nếu thương minh có nhu cầu Phải lập tức nhường lại phòng Tiền thuê cũng không được hoàn trả Lý Vân Tiêu ngạc nhiên Quy định như thế là quá hạ khắc Đây rõ ràng là bá đạo, thậm chí có thể gọi là lưu manh. Hoàn toàn không có tinh thần hợp đồng. Phía sau hắn, một nam tử tình tiếng. Ây da, tiểu huynh đệ, người mới đến nên không rõ. Mặt thân cực phẩm có linh khí mạnh gấp 10 lần và thất thượng phẩm. Dù là tu luyện thánh địa của bảy đại siêu cấp thế lực cũng không vượt qua nơi này. Đừng nói điều kiện bá đạo, cho dù khát khe gấp trăm lần. Chỉ cần có cơ hội và điều kiện, vẫn sẽ có vô số người chen chân bà vào. Người trung điên lạnh lùng châm biếm Ngày rõ chưa bác đạo thì sao Đây là tân duyên thành Là tĩnh nhã thánh điện Phải tuân theo quy củ của thương minh Kinh doanh là tự do Người có thể chọn không thuê Hơn đã rằng tự phòng này là bất thất cực phẩm cuối cùng còn lại Ly văn Tiều cũng lấy làm kinh ngạc Trênh đầy cấp 10 lần Tức là tốc độ tu luyện tăng cấp 10 lần Quả thật là nghịch thiên Không lạ gì điều kiện lại khắc nghiệt đến mức đó hàn lấy ra một tấm lệnh bài đưa tới hỏi có vật này có thể thuê tự phòng không người trung niên sững sợ sau đó chăm chú nhìn lệnh bài lập tức giật mình thần thái lập tức trở nên cung kính thì ra là các hạ là quý khách của bạn bảo lâu vừa rồi thất lễ xin hãy lượng thứ li vân tiêu lấy ra chính là lệnh bài do so giang tu trần cấp cho hắn không sao ta chỉ muốn biết có thể thuê tự phòng hay không người trung niên gật đầu Có lệnh bài đó đường nhiên có thể Nhưng mà Lý phần Tiểu hỏi Nhưng mà cái gì? Cứ nói, đừng ngại Trường 2078 Người đàn ông trung điên có chút lúng túng nói Ta xin nói thẳng Lệnh bài của các hạ đích xác Có thể chỉ định thuê tử phòng Nhưng chỉ nằm trong phạm vi tử phòng Dành cho khách quý để ngủ đẳng Là cấp thấp nhất Nếu có người sở hữu lệnh bài cấp cao hơn đến Chúng ta sẽ ưu tiên mời khách quý Để ngũ đẳng dường lại tử phòng đấy Lý Vân Tiểu cao mày Ý là chỉ cần có người khác đến thuê Thật sẽ phải nhường lại hả Người Trung niên gật đầu Đúng vậy Vì các hạ là người cuối cùng vào ở Hơn nữa chỉ là đệ ngủ đẳng Phía sau hắn Một năm tử khác tỏ vẻ hâm mộ Dù chỉ ở được mấy ngày Cũng đã đáng giá Nếu huynh đệ cảm thấy không vui Hay là nhường suất này cho ta thì sao Lý Vân Tiểu nói Vậy thì thuê ra này đi Hắn vốn cũng không định ở lại quá lâu Người trung niên kia nói Từ phòng thuê tối thiểu một tháng Giá 50 ức trung phẩm nguyên thạch Lý Vân Tiêu nhíu mày, Nhưng không biểu lộ gì nhiều Với linh mạch Đông Hải vườn cùng cực phẩm trong người Chụt nguyên thạch này chẳng đáng là bao Sau khi giao dịch xong Người trung niên vung tay một cái Một khối tử ngọc bay vào tay Hắn đánh ra mấy đạo pháp quyết trong đó Rồi giao cho Lý Vân Tiêu Trên đây có kim đồng hồ Các hạ thù lấy Lý Vân Tiêu cầm lấy nhìn qua, thấy trên ngọc bài quả thực có một kim tuyến màu đỏ nhạt, chỉ thẳng về hướng nào đó trong Tĩnh Nhã Thánh Địa. "Huynh đệ, cho ta đi cùng được không? Ta chỉ đả tọa, tuyệt đối không quấy rầy tu luyện của ngươi." Hắn nở nụ cười tha thiết, Lý Vân Tiêu liếc nhìn, "Ta quen hành động một mình, xin lỗi." Chưa để đối phương kịp đáp, thân ảnh hắn đã lóe lên, biến mất khỏi đại sảnh. Chỉ một khắc sau, hắn đã xuất hiện trên không trung Tĩnh Nhã Thánh Địa. Trên tường ngọc bài, kim tuyến đỏ đậm chỉ thẳng về phía trước. Lý Vân Tiêu bay theo kim đồng hồ một đoạn, thêm một căn phòng nhỏ tối ra ở sườn đối, không có bất kỳ ký hiệu nào, giống hệt căn kế trúng xung quanh. Hắn hạ xuống trước phòng, giơ tường ngọc bài lên, đánh ra một đạo pháp quyết. Từ quang tường ngọc bài lan tỏa ra, bay thẳng vào căn phòng. Thế giới trong không trung khẽ dao động rồi biến mất. Từ quang trên ngọc bài đập tức suy yếu, bay trở lại tay của Lý Vân Tiêu Hắn bước lên một bước thân hành lập tức mờ ảo rồi biến mất ngay trước cửa Bên trong phòng không rộng có một bàn đá và vài băng ghế cũng bằng đá chất liệu là ngọc xanh nhạt Ở góc tường đặt một chiếc giường làm bằng cùng chất liệu Đối diện chiếc giường là một cánh cửa khác trên đó ghi tu luyện mật thất Hắn bước vào bên trong cành phật lập tức thay đổi trước mắt là một vùng non xanh nước biếc Trời xanh mầy trắng, cây cối um tùm, nước suối róc rách. Lý vận tiểu khẽ động tâm, mở bàn tay. Từng gọc bài hiện ra, ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tỏa ra, hiện lên chín đoàn quang mang. Một đoàn trong số đó màu xanh biếc, sáng rực rỡ. Hắn tùy tiện điểm vào một đoàn ánh sáng màu vàng. Lập tức cảnh vận biến đổi, hiện ra đất cát khô cằn, Mặt trời rực cháy, nhiệt độ tăng vọt. Hắn lập tức hiểu ra. Chiến đoàn quang mang này chính là 9 loại hoàn cảnh khác nhau có thể điều chỉnh trong đó không khỏi thầm sợ hãi Không trách gia thuê tử phòng lại cao đến vậy quả là vật đáng giá Dù là cảnh vật nào linh khí không gian đều không thay đổi linh khí cuồn cuộn từ dưới đất trào lên giống như ngay trên mắt linh mạnh không ngừng phun trào khí tức Liên Vân tiêu lại điểm vào đoàn ánh sáng bầu đen lập tức tiến vào một không gian đêm tối đen kịt bầu trời đầy sao lấp lánh Nguyệt đồng trong mắt của hắn lóe lên, quản sát khắp nơi. Chỉ nhìn một cái đã thấy thấu hư không, hiểu rõ toàn bộ cảnh tượng chỉ là ảo cảnh do trận pháp tạo ra. Hắn cẩn thận kiểm tra thêm một lượt, không phát hiện vấn đề gì, liền thu lại Nguyệt đồng. Bỗng nhiên trong lòng hắn kẽ động, lộ ra vẻ giật mình. Tại mi tâm hiện lên bột tia sáng xanh, một đoàn thanh sắc quang mang nổi lên lơ lửng trước mặt. Đi phần tiêu kinh ngạc nói, tiểu thanh, người đã hoàn toàn khôi phục rồi. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ quang đoạn, dần hóa thành hình ảnh bờ nhạt của tiểu thanh ngày càng rõ ràng. Sáng uống giọt sương trên cành bộc lan, tôi hái hoa cúc trời trong gió thu. Từ cây kết chỉ, rơi lệ đẫm vạt áo. Hình dáng tiểu thanh thanh thanh tú, phồng thái thoát tục khi thế uy nghiêm, khi chất và khi thế của hắn hoàn toàn khác lúc trước. ở giữa mi tâm còn có một ấn ký màu tím nhàn nhạt, nhạt lấp lánh. Lý Văn Tiêu chợt trùng bình, một luồng điện chạy khắp người khiến toàn thân tê dại. Nền bị tâm của hắn cũng phát ra tử quang, hóa thành một ký hiệu màu tím dần chìm vào cơ thể. Sau đó lắng lại tại đan điện, biến thành một hạt gạo màu tím, ánh sáng dần tắt. Dù yên lặng nằm đó, hạt gạo tím vẫn tỏa ra khí tức hủy thiên diệt địa, khiến cho người khác kinh hãi. Tiểu Thành nói: Tại thế người tu luyện thần thông hệ lôi không tệ. Nên ra một mầm tử lôi vào trong cơ thể ngươi Xem đi trả lại một phần ân tình Toàn thân của Lý Vân Tiêu chấn động Hắn hiểu rõ tử lôi mầm này mang ý nghĩa gì Tho ngỡ ngàng không kịp phản ứng Tiểu Thanh nhíu mày Sao vậy? Ngươi cảm thấy món ân tình này không xứng đáng à? Lý Vân Tiêu cười khổ Làm sao để không xứng đáng Vượt xa khái niệm ân tình rồi Chỉ là khiến ta quá bất ngờ nên có phần bối rối Hắn nhìn Tiểu Thanh một cái không thể nhìn thấu tu vi đối phương trong lòng không khỏi kinh hãi tiểu thành người đã đạt đến cảnh giới chân linh rồi sao tiểu thành giãn lồng bài đáp tạm gọi là vậy xem như ta chỉ nỡ ngươi một phần ân tình còn tu vi hiện tại của ta vẫn chưa đạt đến thập phương thần cảnh dưới bầu trời này muốn đột phát thập phương thần cảnh đã rất khó rồi vì sao Lý Vân tiêu buột miệng hỏi đây là điều hắn luôn muốn hiểu rõ vì thiếu quy tắc tiểu thành đáp. Võ đạo tứ nhất nguyên cảnh, nhị vân tam tài tứ tượng, Cho đến Cửu Thiên Vũ Đế. Mỗi bước đều cần lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, cô trọng võ ý và đạo quả của bản thân. Nhưng quy tắc của Thập Phương Cảnh đã sớm tiêu tán không thể lĩnh ngộ, Vì thế không thể thành thần. Chương 2079. Thập Phương Cảnh thiên địa quy tắc, Lý Vân Tiểu Thất Kinh cốc kim Đén Sự kinh hãi trong lòng hỏi: "Nếu là quy tắc chi lực trong thiên địa, vì sao lại đột nhiên biến mất?" Tiểu Thành nhíu mày đáp: Việc này ta cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng chắc chắn đã xảy ra một biến cố vô cùng lớn." Lý Vân Tiêu lại hỏi, "Như vậy dưới bầu trời này còn có khả năng bước vào thần cảnh không?" Tiểu Thành suy nghĩ một lúc mà đáp, "Chính nhiên là có, ta là Ất Mộc Chi Linh, lại còn hấp thu tử Lôi Thiên Kiếp, có thể trực tiếp đột phá gông cùng võ đạo, bước vào thần cảnh." Ngô Hành Chi Linh có lẽ là những tồn tại dễ bước vào thần cảnh nhất hiện nay. Vì trong ngũ hành đã bao hàm toàn bộ quy tắc lực. Chỉ cần tự thân lĩnh ngộ là đủ. Sắc mặt của Li Vân Tiều trầm xuống. Người đang khỏe khoang sao? Ta không phải ngươi. Tiểu Thành có chút lo lắng. Đó thật thì đúng là khó. Ít nhất xác suất để bước vào thần cảnh của ta còn cao hơn người. Còn điều quái kia, vì sao? Li Vân Tiều giật mình có chút không tin. Người đã nói là khó, tức là vẫn còn cách. Tiểu Thành đáp. Ta đã nói rồi, lý do không thể thành thần là vì thiên địa thiếu khuyết quy tắc. Chỉ cần tìm được quy tắc chi lực đồng thời cảm ngộ hoặc luyện hóa nó thì có thể bước ra một bước quan trọng ấy. Trong đồng của Lý Vân Tiêu khẽ động dường như hiểu ra vì sao Diệp Nam Thiên trong ghi chép lại nói muốn đi tìm dì thất không gian. Chẳng thể trong dì thất không gian nơi tách biệt với thiên địa vẫn còn tồn tại quy tắc của thân cảnh. Tiểu Thanh lắc đầu cái này ta không rõ Nhưng ta biết, nhất định có nơi tồn tại quy tắc chỉ lực của thập phương thần cảnh. Ở đâu? Liên vận điều chấn động toàn thân, ánh mắt sáng rực, các cao nghiệm chằm chằm tiểu thanh vô cùng khẩn trương. Tiểu thanh cười nhạt. Đó là trong thánh khí, người là thuật luyện sư hẳn phải hiểu rõ. Mỗi cấp bậc quyền khí đều dung hợp quy tắc chỉ lực tương ứng, cùng với sự lĩnh ngộ của thuật luyện sư trong đó. Liên vận điều trầm ngâm. Điểm này thì ta hiểu nhưng một võ giả làm sao có thể lĩnh ngộ quy tắc từ huyền khí? ngay cả ta nếu cầm huyền khí do cửu giai thuật luyện sự khắc luyện chế muốn từ đó lĩnh ngộ quy tắc cũng rất khó. Tiểu Thanh mỉm cười, cho nên ta mới nói thường có cơ hội lớn hơn ngươi. mấy phản đầm trước hắn đã hiểu được mấu chốt nên tự phóng ấn bản thân dùng thời gian dài cảm ngộ quy tắc chỉ lực trong hỗn thiên nghi. thầy Lý Vân tiêu lộ vẻ chấn động. Tiểu Thanh tiếp tục nói. Ta không biết hắn đã đạt đến trình độ nào. Nhưng tu luyện mấy vạn năm, dù tư chất kém cũng phải vượt ngơi một đoạn. Còn Diệp Nam Thiên năm đó là kỳ tài ngàn năm, tức là sinh không gặp thời. Tiểu Thành có chút cảm khái, Hắn gom hết tài nguyên thiên hạ để luyện đặc ác trì trù. Trong chế tạo, trong một thánh khí chân chính, trợ giúp cảm ngộ quy tắc thần cảnh. Tức rằng không có quy tắc thần cảnh thì làm sao luyện ra thánh khí. Cuối cùng vẫn thất bại trong càng tấp. Liên Vân Tiểu kinh ngạc vô cùng, lập tức truyền tin cho Diệp Phạm. Diệp Phạm cũng chấn động, sắc mặt biến hóa bất định. Tiểu Thành nói tiếp, ngoài ngũ hành chi linh, dưới bầu trời này chỉ còn các cường giả sở hữu thánh khí là còn có thể bước vào thập phương thần cảnh. Vì vậy, hãy biết quý trọng. Liên Vân Tiểu trầm mặc một lúc lại hỏi, "Ngươi từng nghe nói về thiên thánh khí chưa? Tiểu Thanh toàn thân chấn động, vẻ mặt vốn lãnh đạm lập tức trở nên kinh hãi, hỏi gấp thiền thánh khí à Ngươi nghe từ đâu lý văn Tiêu nhíu mày ta đọc được trong một cuốn sách cổ nghe nói thiền thánh khí là tồn tại còn vượt qua cả thánh khí sắc mặt của tiểu thanh biến đổi liên tục từ hồ không tin hắn nhìn lý văn tiêu một hồi nhưng không tìm ra đầu mối nào đành nói ta không biết người đọc sách gì nhưng đây là bí mật tuyệt đối mong thứ lỗi ta không thể tiết lộ quá nhiều hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp Nhưng nếu người muốn dùng nhân tình Mà ta nợ ngươi Ta có thể không giữ lại gì Nói hết tất cả những gì ta biết về thiền thánh khí Lý phần tiêu cười nhạt Thôi đi Một cương giả như ngươi sắp bước vào thần cảnh Món nợ ân tình ấy đâu dễ gì mà sử dụng như vậy Tiểu thanh cười cưỡng Vậy thì giữ lại Khi nào cần ta giúp Cứ tìm đến Trong mầm tử lôi ta để lại một luồng khí tức Ngươi có thể dùng nó để tìm ta Nhưng chỉ được một lần Liên phần tiểu kinh ngạc ngươi định đi à Sao không ở lại trong giới thần bi của ta mà tu luyện Liên khí trong đó không kém gì bên ngoài Mà tiểu ngô cũng ở đó <cười> Tiểu thành hử lạnh Tiểu ngô bị người ép quá thảm rồi Ta không muốn làm người thứ hai Dù ta đã đạt đến đỉnh vong trong lĩnh ngộ quy tắc Nhưng hiểu biết về võ đạo còn yếu Cần phải tiến thêm một bước Trước kia ta yêu quyền Ta cứu thương cũng là vì ngày hôm nay Liên phần tiểu kinh hãi, Hỗn thiên nghi à Đúng, Tiểu Thanh gật đầu. Yêu tộc thanh khí hỗn thiền nghi có thể suy diễn võ đạo đến cực hạn, vô cùng phù hợp với ta. Tạm biệt tại đây đi. Chưa kịp để Lý Vân Tiêu mở miệng, một tiền thanh quang lóe lên. Tiểu Thanh đã hoàn toàn biến mất trong mật thất. Lý Vân Tiêu ngẩn người, muốn giữ lại nhưng đã không còn cảm nhận được khí tức của hắn. Hiện tại tu vi của Tiểu Thanh đã vượt xa sự hiểu biết của Lý Vân Tiêu. Có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên sau bao năm bước vào thần cảnh cũng đến. Lý Vân Tiêu thở dài, rơi vào trầm tư. Lần này thu được tin tức thật sự quá quan trọng. Việc suốt bao năm không xuất hiện thần cảnh cường giả, hóa ra là do quy tắc thập phường đã biến mất. Hắn vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Nhưng chuyện xưa như vậy thì khó lòng tìm ra nguyên nhân. Việc cần làm bây giờ chỉ có thể bắt đầu từ dưới thần bi mà tìm biện pháp. Trường 2080 sau một lúc thổn thức, hắn liền bắt đầu ngồi tĩnh tọa tập trung tu luyện. từ khi bước vào thất tình vũ đế, cơ thể hắn như một vực sâu không đáy, cần lượng nguyên lực tích lũy vô cùng khổng lồ, thế nào cũng không thể lấp đầy. may mắn là ở đông hải hắn đã thu được rất nhiều thiên tài địa bảo, mỗi ngày không ngừng nuốt. cuối cùng sau khi ăn được trái cây ở thần mộc thế gia, hắn đã đạt được chút tiến triển mơ hồ có dấu hiệu bước vào thất tình trung giai. chính điều này khiến lý vân tiêu nhẹ nhõm hơn nhiều. Cũng là lý do khiến tâm tình hắn ở thần bổng thế giả đặc biệt tốt. Bởi vì thân mang quá nhiều công pháp, lại đồng thời tu luyện cả võ thuật và thể thuật, tu luyện càng lên cao càng khó khăn. Hắn vẫn luôn lo lắng bản thân sẽ xảy ra vấn đề trong quá trình tu luyện. mày thay con đường này kiếp trước hắn từng đi qua. Chỉ là hiện tại thể thuật tiêu hào lực lượng quá lớn. Mỗi lần đột phá một giai đoạn đều cần nguyên được cấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần người thường. Tu luyện gian nan như vậy nhưng lợi ích mang lại cũng rõ rệt. Trong cùng cảnh giới, hắn gần như không có đối thủ. Lúc này, hắn ngồi xếp bằng trên mạch khoáng Đông Hải. Linh khí quanh đó gần như ngưng tụ thành từng hạt bụi sáng rõ ràng, ao ao đổ về phía hắn, nhưng một đàn xương trắng bao phủ toàn thân, hoàn toàn che lấp bóng dáng của hắn. Mỗi hơi thở của hắn đều hút vào lượng linh khí gấp 10 lần người cung cấp. Đột nhiên vạn đạo kim quang từ trong cơ thể bắn ra, thân thể dị tượng hiện lên giữa không trung, toàn thân của Lý Văn Tiều hóa thành pháp tướng kim thân ba khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trang, sáu cánh tay không ngừng kết ấn niệm chú. khuôn mặt chính diện mang dáng vẻ tươi cười, tường hòa dễ gần; một mặt bên trái thì cao có nhàn nhõ, còn mặt bên phải lại lạnh lùng như được phủ bởi một tầng sương giá. Kim quang đầy trời đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là ma khí đen đặc cuồn cuộn trào ra, trên làn gian nhẵn mịn như ngọc. Xuất hiện từng đạo ma hạc cổ văn Bà khuôn mặt cũng bị bao phủ Bởi những mà vằn đó Nhưng thần sắc không thay đổi Một bóng ma ảnh đen kịt Từ trên trời giáng xuống Trên mà pháp tướng sau lưng ly vần tiểu hiện hình Cũng có ba đầu sáu tay Hai tay phía trước kết ấn điểm chú, Bốn tay phía sau cầm bốn loại Bình khí hư ảnh Sau đó bốn tay rơi lên Bình khí hư ảnh tan biến Lại tiếp tục kết ấn một vòng mang nguyên màu đen hiện lên quanh chân bà cự linh, lặng lẽ xoay tròn trôi nổi trên không trung. Bên trong mang nguyên hoàn tràn ngập ma khí, sóng quan minh khí hư ảnh chim đội trong đó tỏa ra khí tức đáng sợ. Ba khuôn mặt pháp tướng của Lý Vân Tiêu đồng loạt mở mắt, thân thái trở nên ngưng trọng và uy nghiêm. Ba mặt trên bà cự linh phía sau cũng chậm rãi mở mắt ra. Tất cả đều mang khuôn mặt Lý Vân Tiêu tay phải của hắn giơ lên chụp lấy phiến bộ đạo hư ảnh trong bang nguyên hoạt. Trên bầu trời vang lên tiếng chấn động dữ dội, không gian quanh cánh tay kia trở nên bơ hồ, xuất hiện áp lực khủng khiếp từ cánh tay mà khí tràn ngập tuôn ra lạn khắp không trục. Ba khuôn mặt của Trần ma cự linh bắt đầu vặn vẹo, đồng loạt gào thét. Cánh tay cuối cùng cũng chạm đến một đạo hư ảnh, chụp lấy nó. Hư ảnh kia giống như một tấm chắn bị Trần ma cự linh nắm lấy. Nó trung động dữ dội, như cơn linh tính bất ngờ bật lên như bốn hóa thực. Bất ngờ tiếng nổ vang lên, cánh tay nắm tấm chắn nổ tung, toàn bộ ma nguyên hoàn cũng tan vỡ, mắc kích cuộn cuộn loạn vũ khắp không gian. Lý Vân Tiếu phun ra một ngụm máu, sau cánh tay vội vàng biến đổi kết ấn, chân ma cử linh liền tan biến ngay lập tức. Hết tập 238.